Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chúng mong có chuông báo để nghe những câu chuyện do chú kể và nếu được nghe được luôn câu chuyện của mình. Chú ơi con xin phép xưng tôi khi kể chuyện cho chú và mọi người dễ cảm nhận. Vào năm 2010 sau khi mà tốt nghiệp trung học phổ thông phải nói hoàn cảnh gia đình tôi lúc đó khó khăn cho nên không có ủng hộ cho cái việc mà Tôi đi học tập tiếp. Với quan điểm của ba tôi là gì? <cười> con gái không cần phải học nhiều. Học cho cao lắm rồi, cũng phải lấy chồng. Rồi về nhà cũng làm nội trợ, sinh con. Thế là tôi tự chọn con đường cho riêng mình. Tôi khăn gói lên Sài Gòn. Tôi vừa học. Tiếp theo, tôi vừa đi làm để tự trang trải cho cuộc sống của mình. Tôi năng nỉ xin ba tôi cho tôi được chạy cái con xe Wave của Tàu cũ lắm rồi. Để mà con có thể chạy lên Sài Gòn một mình. Ở đây con muốn nói cái xe Wave mà Tàu là xe Trung Quốc chứ không có được xịn như là xe Wave của hãng Honda của Nhật Bản. Lúc đó thì ba tôi không đồng ý. Ba tôi nói trước giờ Mày có đi xa đâu mà bây giờ tự chạy đi một mình vậy. Thế là tôi phải thuyết phục ba tôi đủ kiểu hết. Rồi tôi phải nói dối với ba tôi nữa. Tôi nói là tôi đã chạy với bạn tôi lên Sài Gòn nhiều lần lắm rồi. Ba cứ yên tâm đi, đừng có sợ. Có lẽ tôi nhây quá, ba tôi cũng chịu không nổi. Riết rồi thì ba tôi cũng đồng ý cho tôi đi. Mà thật sự, đây là lần đầu tiên tôi đi xe máy lên Sài Gòn một mình. Chứ trước giờ có đi bao giờ đâu. Khi mà tôi chạy đi, thì bây giờ chỉ còn cách là mình đi đến đâu, thì hỏi đường đi đến đó. Người ta chạy lên Sài Gòn, đi mà quen đường khoảng 2 tiếng rưỡi thì tới, còn tôi lần đầu chạy phải gần 4 tiếng mới tới. Rồi cuối cùng thì tôi cũng đến được nhà trọ của một thằng bạn thân của tôi ở đường Nguyễn Duy, quận Bình Thạnh. Nó nằm ngay ở gần trường Đại học Mỹ Thuật. Phải nói cái bà chủ nhà trọ này khó tính vô cùng luôn. Bà không có cho trai gái ở chung phòng với nhau. Làm như trai gái ở chung phòng có bầu sanh con rồi bắt bà nuôi vậy. Bà không có cho. Vì vậy mà trước khi chuyển đến đây, tôi đã bày kế với thằng bạn thân của tôi là nói với bà chủ. Hai đứa tôi là chị em họ với nhau. Cho tôi ở tạm thời gian thôi rồi tôi chuyển đi chứ tôi không có ở luôn. Rồi hai đứa cũng phải làm bộ gọi nhau chị chị em em. Để mới không bị phát hiện Nhưng mà cũng thuận lợi cho tôi Cái thằng bạn thân của tôi này Nó là người đồng tính Cho nên bà chủ nhà cũng đồng ý Cho tôi ở trọ tạm thời Đó là đồng tính nam nghe, Chứ đồng tính nữ Bà dám không cho ở lắm Rồi Có điều là cái nhà trọ này Tôi để ý khi bước vào cửa Nó có một cái sân nhỏ vừa đủ để kê cái bộ bàn ghế cho sinh viên học thêm mỹ thuật rồi có một thầy giáo thuê lại cái chỗ này để dạy thêm cho sinh viên rồi giải phòng nối tiếp nó là ba cái phòng nữa phòng một có khách thuê qua tới phòng hai cũng có khách thuê còn phòng thứ ba là bà chủ nhà ở rồi phía sau cái phòng số ba đó nó mới có một cái cầu thang đi lên tầng ở trên đó là có hai giải phòng đối diện nhau mỗi dãy là ba phòng Như vậy thì tấm cộng tầng trên nó có được 6 phòng. Thì ở phía dưới là một miếng đất để trống, nó có vài bụi chuối và hai cái nhà tắm công cộng liền kề nhau. Khi mà tôi đi ngang qua cái phòng trọ đầu tiên, tôi mới hỏi hỏi nhỏ thằng bạn tôi. Ê, ở đây có ma không mày? Sao? Tao thấy ấn lạnh cái kiểu gì ạ? Thì thằng bạn tôi nó mới nói, thôi thôi thôi thôi, cứ vào phòng đi. Rồi có gì tôi kể sao? Khi đến phòng trọ của thằng bạn tôi, phải nói tôi hết sức ngỡ ngàng với cái căn phòng này. Tôi nói ra đây có thể mọi người không tin. Cái phòng, nó nhỏ như cái toilet của người ta. Đã vậy rồi, nó còn được ngăn ra nữa, làm thêm một cái gác lửng bên trên. Mà cũng phải ngăn chứ. Nếu không ngăn thì đâu có chỗ, đâu có không gian đâu, mà để đồ hay để nằm thì cái chiều dài đó đâu có phải nó nhỏ hẹp rồi nó nó dài đâu nó ngắt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net